Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã theo dõi trong bắt kính 3 km thay thế cho tay mắt của 4 con béc dê và hai người bảo vệ. Hắn chỉ cho phép duy nhất một bà quá trọng câm điếc còn đến dọn dẹp một lần và chuẩn bị một số thực phẩm cần thiết trong tủ lạnh. Ngoài ra không bất kỳ ai ngay cả thằng Đăng là người đứng tên trên giấy tờ lô đất được nhìn thấy tư gian này. Hai cánh cửa gỗ dày như cách người Việt tí kinh bảy bảo vệ hoàn thành tự động mở rạc bằng hệ thống điều khiển từ bên ngoài. Hàn đậu xe trong sân gạch rộng rãi, cho cánh cổng khổng lồ tự đóng lại và bước vào sành trước. Đèn tức thì đã bật sáng, những đồ gốm xứ tinh xào trở nên rực rỡ. Dưới ngọn đèn trùm bằng pha lê, thoát ngồi cảnh xuống chiếc ghế salon bằng da đen đổ sổ ở giữa sạch. Ngay phía trên Treo một tấm gia báo khổng lồ Tự do cho mình Một ly vang đỏ từ quầy ba Mà từ lúc Khánh Thành Chưa từng có ai ngồi Ngoài chính chủ nhân của ngôi nhà Hắn nhấm nháp vài ngụm Trong mệt mỏi Nửa muốn cuộc hẹn tối nay Vẫn được thực hiện Nửa muốn hoán binh Để thay thế bằng một giấc ngủ sớm Hắn nhìn xuống quần mình Như mọi khi Trong lúc chờ đợi Một cuộc hưởng thủ Cảm giác hưng phấn sẽ hiển thị Qua lớp vải sọc đen hạng nhất Được căn may Từ tiền bao tí quê Trên đại lộ chăm bí Nhưng bây giờ hình như tinh lực dồi dào Và thửa thai đã biến mất Chỉ còn một chút năng lượng Thì chúng đã chảy tuốt lên não mất rồi Chết chết là kẻ thù Đối với sức mạnh đàn ông Mà hắn thì đang bị căng thẳng Đến gần như hóa điên Thậm chí hắn ngờ rằng đêm nay Cũng khó thể ngủ Vì bất an Nhưng tiếng chuông cửa báo cho anh biết rằng Mọi việc đã được sắp xếp Và ngay cả sự hưởng thụ Cũng không thể chỉ hoán Anh nhấn hộp thoại Gần cửa vào Ai Từ anh ba Thực đơn đã xong Giọng nói xẻ sẻ trên loa Mang lên tầng ba Hai tiếng nữa đến đón Anh điều khiển Cho cổng bảo tự mở Rồi vội vã lên tầng 2 Vào phòng tắm và sẵn nước vào bẻ Jacuzzi Tả bảo đó vài viên muối biển Rồi được thư gián Với hy vọng năng lực toàn biển Có thể hồi phục Trên bể đá cầm thành 7 biển Vô số loại rượu thuốc Ngâm những loài động vật chân đốt kỳ quái Thậm chí có cả một bào thai Chưa rõ hình hài Của một dông bốn chân Tất cả những lọ thủy tinh khổng lồ Vắt bầu xung quanh Bức tượng chú bé đứng tẻ Cũng bằng đá cầm thạch Hắn đã cất cầm mang nó về tờ u tích châu Âu Tất cả những viết tích Của bản minh châu Âu chất kín xung quanh Dường như là một chiếc áo lịch lãm Và hoàn hảo giúp hắn Che đi làn da Từng nhôm nham Vì những tháng ngày phơi mình lưng châu Ngoài cánh đồng Dưới mặt trời quanh năm dọi xuống khô cằn sỏi đá Hắn nhìn những bức tranh treo đầy kích thích chân tường đá Rồi nhìn xuống mặt nước Giờ như chẳng còn thứ gì ăn thua đối với hắn Cái gọi là tuổi già và sự tuyệt vọng hụt hẫng nổi lành bệnh Bên dưới nhiều loại sinh vật biển chết khô Đang trôi dạt và tình cờ mắc vào một tảng đá cũ kỹ Cả nghìn năm tuổi Hắn chợt nhớ ra liều thuốc quen thuộc Bội huỳnh huỳnh Thân hình trần chuồng Nhớp nước chạy vào phòng Đừng kéo lê thành vẹt tới trước tủ sách Không đựng gì ngoài diệu quý Anh vừa lấy chiếc iPad Rồi quay trở lại bẻ jacuzzi Trong buồng tắm rộng bằng cả Ở căn phòng cửa lớn Những hình ảnh tựa quay Trên màn hình iPad dấu thiếu chuyên nghiệp cũng đủ rõ nét Để cho những hình thù chuyển động bất thường Những tiếng la hét kinh hoàng Những cái mắt kinh ngạc, sợ hãi Và cả tiếng cười gần khoai trang Nhưng cái liệp của chính hắn luôn tự kích thích hắn Nhưng lần này ngay cả liệu thục ấy cũng trở nên vô dụng Đối với hệ thần kinh đang quá tải Vì những cơn hoàng hốt thường trực Đông lúc ấy thì đang thoại bản đổ chuông Hắn nhất ông nghe treo ngay trên buồng tắm Gì thế Em nó mang ngàn lên tầng 3 Có uồn không Nhũng như chi chi Đã khủng bộ tinh thần cho nó sợ đủ đự Giờ em đang ở dưới sảnh gọi lại về đi quần cửa xếp nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net